Ngay khi đám cự viên sắp ngã xuống hết, khi mọi người vừa thở dài, thì đột nhiên, ở xa xa truyền đến tiếng rít trầm thấp. Theo sát, một con cự viên cao gần 10 mét từ rừng rậm lao tới nhanh như tia trước. Xa xa ném ra một tảng đá lớn, oanh một tiếng, thiếu chút nữa đập cho hơn 20 tên thợ săn thành nát bấy. Siêu dai ma thú cự viên vương, nhìn cự viên cao gần 10 mét, và một đám cự viên theo sát phía sau. Cảm giác năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể nó. Dương lăng chấn động. Hiểu chẳng siêu giai ma thú cự viên trong trí nhớ của lôi điểu vương rốt cuộc đã chạy tới. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 445, Liệt Hỏa Kim Cương. Siêu giai ma thú cự viên vương. Trời ạ, siêu giai ma thú. Đội trưởng làm thế nào giờ? Nhìn cự viên vương cao gần 10 mét. Càng lúc càng gần, mọi người kêu lên thất thanh Âm thầm kêu khổ trong lòng Không ngờ rằng, vừa mới thở dài một hơi Còn không kịp rút khỏi đã gặp phải tên còn kinh khủng hơn cự cử viên cửu cấp bình thường đã đáng sợ như thế nháy mắt đã xé tên đại kiếm sư thành mảnh nhỏ Còn cự viên vương thân là siêu giai ma thú thì thế nào Sợ rằng, ngay cả cường giả lĩnh vực đỉnh phong cũng không phải đối thủ của con cự viên vương này Nhìn cự viên vương đằng sát khí Lại nhìn Dương Lăng tay không tấc sắt, mọi người đổ mồ hôi vì lo cho hắn Bây giờ, bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng lên người Dương Lăng Nếu ngay cả Dương Lăng cũng không phải đối thủ Thì bọn họ tuyệt đối không thể nào sống sót được cự viên vô cùng mạnh mẽ, động tác như gió Cho dù là tên đạo tặc có tốc độ nhanh nhất trong đội ngũ cũng chết thảm trong tay bọn chúng Những người khác càng không cần phải nói Lao ra ngoài chỉ có con đường chết Nhanh, các huynh đệ, chói đám người kia lại nhanh Cảm giác sự đáng sợ của cử viên vương Thi vu vương chỉ huy đám người hắc long vương tăng tốc độ Chói hết đám bị tử thử băng băng đóng băng lại Để tránh đêm dài lắm mộng Nhìn đám cử viên bị vây trong cấm chế hành động khó khăn bị ma thú đại quân đánh bại hết Lại nhìn mấy người dương lăng Cử viên vương giận dữ rít lên một tiếng rồi trực tiếp lao tới Thí huyết cuồng bạo Hai mắt đỏ rực, bàn chân đạp trên mặt đất phát ra tiếng rầm rầm, muốn một cước dẫm chết Dương Lăng. Hừ tới tốt, nghiêng người tránh khỏi bàn chân to của cự viên vương, Dương Lăng đánh mạnh vào đầu gối hắn, chuẩn bị đánh gãy các đốt xương của hắn. Không ngờ rằng, xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Trên người cự viên vương đột nhiên hiện lên một vòng ngọn lửa màu tím, còn không đến gần đã khiến cho người ta cảm thấy nóng bức. Hung hăng chịu một quyền, thân hình cử viên vương rung lên, phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng dương lăng cũng không dễ chịu hơn, tay như đánh phải khối sắt nung đỏ, tê dại, nắm tay bị ngọn lửa màu tím đốt mà thấy đau đớn, liệt hỏa kim cương, một con siêu dai ma thú cử viên vương lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, một chiêu, dương lăng nhanh chóng lui lại, mặc vào băng phong khôi giáp và triển khai băng phong lĩnh vực. Theo trí nhớ của lôi điểu vương, thì cử viên sau khi tiến giai đến siêu giai ma thú là có thể lĩnh ngộ hòa hệ pháp tắc. Không những có thể hình thành một áo giáp bằng lửa bên ngoài thân, còn thể thể bỏ thêm thương tổn từ lửa, lực chiến đấu rất mạnh mẽ. Cử viên vương là ma thú kinh khủng nhất trong vòng ngàn dạng quanh đây. Ngay cả cử long đi ngang qua cũng không dám dễ dàng xung đột với nó, để cho dương lăng không kịp ứng phó bị thiệt hại. Cử viên vương thừa thế truy kích, quát lên một tiếng, triển khai hỏa hệ lĩnh vực. Xung quanh thân thể vài chục bước hiện lên một đám ngọn lửa màu tím, như người khổng lồ hệ hòa lao về phía Dương Lăng. Mặc dù cao hơn 10 mét, thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ tương đương với hắc Long Vương, khiến mọi người giật mình. Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Mạnh mẽ như thế mà tốc độ lại nhanh như vậy Nhìn tảng đá to lớn thiếu chút nữa đè chết nhóm mình Lại nhìn cự viên vương đang điên cuồng công kích Dương Lăng Một gã thợ săn kêu lên Đúng vậy, An Đức Lý Tư Làm thế nào bây giờ Viu Lý huynh Đệ không có việc gì chứ Nhìn cự viên vương không ngừng công kích Khiến Dương Lăng phải né phải tránh trái Mỹ nữ Phất La Luân Ti vô cùng lo lắng Tiểu thư Phất La Luân Ti Không đế cuối cùng, ai thắng ai thua cũng chưa thể nào xác định được, mắt của An Đức Lý Tư rất lợi hại, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, thực lực cao siêu, bên người lại có một đám ma thú như thế, viêu lý huynh đệ của ngươi căn bản không thể nào là một tên thương nhân nhỏ vào rừng hái thuốc, nếu ta không đoán sai... Thì hắn chính là lĩnh chủ cường đại mà thần bí của ma thú lĩnh. Dương Lăng có thể giấu được Phất La Luân Ti và đám thợ săn không có kinh nghiệm gì. Nhưng tuyệt đối không thể gạt được An Đức Lý Tư giàu kinh nghiệm. Vừa nhìn thấy Dương Lăng, hắn đã cảm thấy nghi ngờ. Ngoài nghi thân phận thương nhân nhỏ nhoi mà Dương Lăng nói. Chỉ là không nói ra mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Dương Lăng dùng tay không đánh bại vài con cự viên. Lại xuất hiện một đám cử viên ra thì tự nhiên nghĩ ra hắn là lĩnh chủ của ma thú lĩnh. Dù sao, triệu hồi sư có không ít trên đại lục, nhưng triệu hồi sư có thể triệu ra vô số ma thù. Ngay cả cử viên cũng không để vào mắt, thì sợ rằng cả Thái Luân đại lục chỉ có một mà thôi. Cái gì? Viu Lý là lĩnh chủ ma thú lĩnh? Phất La Luân Ti kêu lên sợ hãi. Nhớ đến lúc trước mình trước mặt Dương Lăng khoác lác mình là bạn của lĩnh chủ ma thú lĩnh, cho dù da mặt có dày hơn cũng đỏ ửng lên. Đôi mắt to tròn đổi tới đổi lui, vô cùng lo lắng, đồng thời cũng nghĩ xem làm thế nào để đối phó tên Dương Lăng cố ý giấu giếm thân phận. Dựa vào tốc độ siêu nhanh, Dương Lăng không dây dưa với cự viên vương, tránh phải né trái, cẩn thận quan sát đặc điểm công kích và khuyết điểm của đối phương. Chẳng có lúc tròn lúc khuyết, không ai là hoàn hảo, ma thú cũng như thế. Cho dù cường đại hơn nữa cũng sẽ có khuyết điểm. Chỉ cần tìm ra được nhược điểm của đối phương, có thể tập trung công kích. Thuần hóa một con siêu dai ma thú mạnh mẽ như thế, còn mạnh hơn cả thuần hóa hơn 10 con, thậm chí 100 con ma thú cấp 9. Cử viên vương tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của Dương Lăng cũng không chậm. Mỗi một lần còn thiếu chút nữa mà không thể nào thành công Khiến cho cử viên vương sắp điên lên Phẫn nộ, nó vừa kêu lên Vừa không để ý gì hết phát động công kích điên cuồng Ngọn lửa trên người tăng vọt Lướt qua đâu là cây cối ở đó cháy đen Ngay cả các tảng đá cứng rắn ở gần đó cũng bị tan chảy Như một ngọn lửa rực cháy điên cuồng lao về phía dương lăng Nhiệt độ kinh người tàn mắt ra xa xa Đừng nói đám thợ săn trong cấm chế, mà ngay cả hơn trăm đầu đi theo cử viên vương phía sau cũng không kịp lui lại, không kịp tránh cơn sóng nhiệt. Dựa vào băng phong lĩnh vực, Dương Lăng không có chút khó khăn gì, chạy xung quanh, thi thoảng dùng băng phong bạo hoặc phản kích gần người quan sát nhược điểm của cử viên vương. Đáng tiếc, cử viên vương da thịt rất dày, phòng ngự thân thể rất kinh người, ngay cả linh hồn phòng ngự cũng rất mạnh. Dương Lăng liên tục thi triển vài đạo vong hồn rít gào và nhiếp hồn quang ba cũng chỉ khiến hắn chấn động một lát, giảm tốc độ của hắn mà thôi. Ngay lập tức không tạo ra thương tích trí mạng đối với hắn. Lấy ra đại vu thai, dựa vào lực lượng trong thiên địa có thể tăng uy lực của linh hồn công kích. Nhưng như vậy thứ nhất có lẽ có thể khiến cho cử viên vương bị thương nặng, nhưng đám người thi vu vương và hắc long vương nhất thời không thể nào rảnh rồi. Không thể nào tiến tới hộ vệ, đám cử viên xung quanh cử viên vương đang xem cuộc chiến tuyệt đối không thể nào để cho mình thuận lợi lấy ra đại vu thai. Càng không thể cho mình thời gian thi triển linh hồn công kích sắc bén, vốn định dẫn đối phương vào trong cấm chế. Sau đó nghĩ biện pháp vây hắn lại mà thuần hóa, nhưng không ngờ rằng cử viên vương mặc dù cuồng bạo, nhưng cảnh giác rất cao. Bất kể là Dương Lăng khiêu khích thế nào cũng giữ một khoảng cách nhất định với cấm chế. Làm sao bây giờ? Nhìn cự viên vương mạnh mẽ, cảnh giác hơn cả thỏ ở Tây Bá Lợi Á. Dương Lăng nhíu mày. Sâu trong đặc lạp tư rừng rậm ma thú cao cấp thường xuyên xuất hiện. Động tĩnh lớn như thế rất dễ dàng đưa đến ma thú mạnh mẽ. Vì tránh đêm dài lắm mộng, phải nhanh chóng đánh bại cự viên vương đang cuồng bạo và bắt sạch đám cự viên lại. Hừ, băng phong bạo sau một tiếng hử lạnh dương lăng thi triển thêm lực lượng lĩnh vực ngưng kết đồ linh tiến với số lượng kinh người vung tay đánh ra ngoài không tiếc hao tổn rất nhiều vũ lực và tinh thần lực gia trì đại địa thủ hộ lao về phía cự viên vương như viên đạn không thèm để ý đến ngọn lửa nóng rực và nắm tay cứng rắn của đối phương triển khai công kích mãnh liệt chuẩn bị tốc chiến tốc thắng bị dương lăng điên cuồng công kích Cử viên vương vừa sợ vừa giận, thi thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nắm đấm của Dương Lăng không quá lớn, nhưng mỗi quyền chạm vào da thịt lại đau đến run người. Càng đáng sợ hơn là, linh hồn cũng run lên, như là trong nắm đấm của hắn còn ẩn chứa linh hồn công kích cường đại. Vốn định lấy khoảng cách rồi dùng bức tường lửa hoặc hỏa cầu phản công. Không ngờ Dương Lăng dựa vào thổ độn pháp thuật như thuấn di theo sát như hình với bóng, nắm đấm đánh ra như mưa. bị Dương Lăng đánh một quyền vỡ đầu gối, thiếu chút nữa chân khuỵu xuống, cự viên vương giận dữ, hung hăng một cước đá bay ra ngoài, nhưng không ngờ rằng, như là đá lên trên một tảng đá cứng rắn. Dương Lăng lại không có biểu hiện gì, nhưng mũi chân của mình lại rất đau đớn, đùi phải tê dại. Cảm thấy không ổn, cự viên vương nhanh chóng lui lại, muốn dẫn đám cự viên còn lại trốn vào trong khu rừng rậm, đáng tiếc, đã quá muộn. Hừ, chạy đi đâu? Thấy Cự Viên Vương muốn lui lại, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, "Vô lực, tuôn ra." Trong nháy mắt điệp ra thêm trọng lực 16 lần trói buộc hành động của đối phương, lập tức quát lên một tiếng, toàn lực đối phó, đánh mạnh một quyền lên ngực đối phương, rắc rắc vài tiếng, xương sườn của Cự Viên Vương bị đánh gãy, ngực lõm vào một lỗ. Theo sát, một đạo vong hồn rít gào khiến cho Cự Viên Vương đang bị thương nặng chấn động. Nếu đã đến, thì một người cũng không thể chạy. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lấy một nắm ma thú huyết châu trong không gian giới chỉ ra. Bất kể là đại địa thủ hộ hay là điệp ra thêm trọng lực 16 lần, đều hao phí rất nhiều tinh thần lực và vô lực, không thể nào kéo dài. Sau khi nuốt một nắm ma thú huyết châu bổ sung vô lực và tinh thần lực tiêu hao, hắn nhanh chóng ép một giọt máu ra, thừa lúc cự viên vương chưa kịp phản. đặt lên mi tâm của hắn rất nhanh trên người cự viên vương hiện lên một đám phù văn huyền ảo cự viên vô cùng mạnh mẽ hành động như gió nếu mặc thêm trọng giáp chuyên dùng cầm thanh vũ khí nặng đề sắc bén trong tay thì tuyệt đối sẽ là một hung khí khiến kẻ thù sợ hãi ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương 446 tử vong sơn cốc ngao Thấy cự viên vương không biết chúng phải ma pháp gì mà đứng yên không nhúc nhích, đàn cự viên đang đứng xem cuộc chiến sợ hãi, vừa giống lên, vừa điên cuồng lao tới, muốn cứu thủ lĩnh của chúng. Tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Hắc hắc, một tên cũng không thể chạy, nhanh chóng thuần hóa cự viên vương, thu nó vào trong không gian vu tháp, dương lăng lao tới đám cự viên đang xông đến, vì đỡ hao tốn vu lực và tinh thần lực. không ra chi đại thương hội, cũng không tăng thêm trọng lực cấm chế, dựa vào thân thể mạnh mẽ và băng phong vương tọa đánh nhau với đám cự viên, tay đấm, chân đó, phát huy hoàn toàn uy lực của vu vô, tuyệt, đánh rất hay, đánh chết chúng nó đi, đánh nát đầu chúng ra, đá dập trứng tiểu kê kê của bọn chúng, thấy dương lăng bộc phát, ngay cả cự viên vương cũng không phải đối thủ của bọn chúng, tay không đại chiến với hơn 100 con cự viên. Đám thở săn khiếp sợ trôi qua liền lớn tiếng cổ vũ. Không ngờ rằng, Dương Lăng lại che giấu khéo như thế, thực lực lại cường đại như vậy. Càng không ngờ rằng, thân thể của hắn lại mạnh mẽ đến thế. Tay không đánh bại siêu giai ma thú cử viên, một người đấu với hơn 100 con cử viên, quả thật không thể nào tin nổi. Xách xách, đây là thực lực của lĩnh chủ ma thú lĩnh. Nhìn Dương Lăng thể hiện, An Đức Lý Tư lắc đầu than vãn. Tin tức Dương Lăng một mình đối đầu với hơn 100 con hoàng kim Cự long, đuổi chúng nó ra khỏi ma thú lĩnh, khiến cho Thái Luân Đại Lục một trận chấn động trước đó chưa từng có. Ngoại trừ người bình thường ra thì rất nhiều cường giả đều khinh thường tin tức này, cho rằng rất có thể đã được nói quá. An Đức Lý Tư lúc đó cũng vừa bước vào lĩnh vực cường giả cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ, nhìn thấy Dương Lăng đánh bại cử viên vương kinh khủng, tay không tự mình đấu với hơn 100 con cự viên hắn không có chút nghi ngờ nào nữa chỉ huy ma thú đại quân vây đám cự viên lại hay là thấy đám cự viên mãi đuổi theo muốn xé mình thành mảnh nhỏ lại nhìn đám cự viên bị trói trong cấm chế nhìn đám người thi vu vương và hắc long vương sắp lao ra hỗ trợ dương lăng cười lạnh nghĩ ra một chú ý âm hiểm tạm thời dừng sự vận chuyển của cấm chế lại Thông qua linh hồn truyền âm cho thi Vu vương chỉ huy ma thú đại quân lui vào trong rừng rậm, lại bày ra mai phục. Theo sát, vừa đánh vừa dẫn đám cự viên vào trong phạm vi của cấm chế, chuẩn bị bắt sạch bọn chúng. Mặc dù dựa vào thổ độn pháp thuật như thuấn di và phòng ngự cường đại không gặp nguy hiểm gì, nhưng Dương Lăng hiểu rằng chỉ một mình mình không thể nào thuần hóa hết hơn trăm con cự viên trong thời gian ngắn được. nhưng chỉ cần dẫn bọn nó vào trong cấm chế thì khác, lực lượng và tốc độ của chúng bị giảm mạnh, thì đám cự viên này tuyệt đối không phải là đối thủ của ma thú đại quân. Được đám người Thi Vu Vương và Hắc Long Vương hỗ trợ, mình có thể nhanh chóng thuần hóa hết bọn nó. Đuổi nửa ngày mà không kịp Dương Lăng, bị hắn lần lượt tránh khỏi trong gang tấc, đám cự viên giận dữ, điên cuồng đuổi theo Dương Lăng. Đáng tiếc Tốc độ nhanh đến mấy cũng kém thổ độn pháp thuật của Dương Lăng, cho dù may mắn đánh chúng Dương Lăng cũng không tạo ra thương tích gì cho hắn. Ngược lại bị hắn phản kích, làm vài con cử viên bị thương nặng, từ từ, càng lúc càng gần cấm chế. Không tốt, mưu lý vinh đệ không chủ được rồi, chạy mau, chạy mau, chạy mau, nhìn thấy đám cử viên càng lúc càng gần, đám thợ săn kém cỏi sợ hãi. còn nghĩ rằng dương lăng không chống nổi đám cự viên kinh hoàng chạy trốn có tên hoàng sợ trèo lên trên cây dùng hết tay chân leo được càng cao càng tốt có tên chui vào khe đá liều mạng chui sâu vào trong có tên còn hoàng sợ chạy loạn lên càng lúc càng xa bìa rừng sau khi dẫn đám cự viên vào trong cấm chế dương lăng hử lạnh một tiếng trong nháy mắt thuấn di ra ngoài lập tức khởi động cấm chế trong nháy mắt ngoại trừ năm con ở ngoài cùng cảm thấy không ổn dựa vào lực nhảy kinh người kịp thời nhảy về phía sau thì hầu hết cử viên đều rơi vào trong cấm chế cùng lúc đó thi vu vương chỉ huy ma thú đại quân xông ra điên cuồng công kích đám cử viên bị rơi vào cấm chế đám cử viên bị vây trong cấm chế không tìm ra được phương hướng thì vừa sợ vừa giận điên cuồng công kích ma thú đại quân một con cử viên xông lên Dẫm một cái làm vài con nhện chui dưới mặt đất nát bét Một con cử viên dơ một tảng đá ném mạnh Đánh bay một tên khô mộc chiến sĩ ra ngoài Thực lực của đám cử viên rất mạnh Mặc dù bị tác dụng của cấm chế mà tốc độ và lực lượng suy yếu Nhưng chống lại đám ma thú cấp thấp như tà nhãn Giác phong thú thì vẫn có thể giết bọn chúng trong nháy mắt Tuy nhiên chống lại đám ma thú cấp cao như phi long Và con nhện biến dị thì lại rất khổ sở Dưới sự chỉ huy của thi vu vương, ma thú cấp thấp chỉ phụ trách hỗ trợ, hấp dẫn sự chú ý của cử viên mà thôi. Còn đòn sát chiêu chính thức lại đến từ đám ma thú cao cấp, long vực, giết. Sau khi biến thân thành siêu giai ma thú, hắc long vương trực tiếp triển khai long vực, dẫn mấy con hắc long tấn công vài con cử viên lớn nhất. Thi triển long vực, lực lượng và tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi. một chảo đánh ra đã đánh bay một con cự viên ra ngoài thi vu vương triển khai tâm ma lĩnh vực thi triển từng đạo linh hồn công kích với đám cự viên thi triển ma pháp độc bạo và thi bạo khiến đám cự viên khó lòng phòng bị ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc sau khi ẩn hình thì chạy xung quanh có cơ hội là đâm cự viên một đao trên trùy thủ bôi kịch độc mà ngả lý ti luyện chế khiến đám cự viên vô cùng khổ sở ma thú đại quân chiếm ưu thế về số lượng Đám ma thú cao cấp liên thủ tấn công, đánh hội đồng phát huy một cách hoàn hảo. Bị cấm chế hạn chế và sự tấn công điên cuồng của ma thú đại quân, cự viên lọt vào cấm chế lần lượt ngã xuống, bị Dương Lăng thuần hóa hết. Không lâu sau, hơn 100 con cự viên đã bị hắn thu vào không gian vu tháp. Vài con cự viên ở bên ngoài cấm chế thấy tình hình càng lúc càng bất lợi, hoảng sợ bỏ chạy. Còn đám thợ săn trốn trên cây hay trong ngách đá lại thở vào nhẹ nhõm. Hừ, một cũng không chạy được, nuốt một nắm ma thú huyết châu bổ sung vu lực và tinh thần lực hao tổn, nhìn vài con cự viên hoảng sợ bỏ chạy, dương lăng hừ lạnh một tiếng, thu hồi ma thú đại quân lại, dẫn đám người thi vu vương và hắc long vương đuổi sát theo sau. So sánh với ma thú cấp 9 bình thường, thì cự viên càng cường hãn hơn, mặc vào áo giáp và vũ khí do binh công chàng tạo ra, thực lực tăng lên một cấp độ mới. Trở thành bộ binh của ma thú đại quân như xe tăng. Có thể xông thẳng vào hàng ngũ kẻ địch. Có thể tấn công mạnh pháo đài của kẻ địch. Ma thú cường hãn như thế tuyệt đối không thể bỏ qua. Lĩnh chủ ma thú lĩnh. Ta dám khẳng định viêu lý chính là lĩnh chủ đại nhân của ma thú lĩnh. Bảo sao nhìn lại quen như thế. Trời ạ. Ta đã chiến đấu cùng với lĩnh chủ đại nhân. Một gã thợ săn mắt sáng rực lên. Vô xỉ hét lên. Chó chết. Sợ đến đái ra quần Còn nói cùng chiến đấu với lĩnh chủ đại nhân Sau khi rời khỏi đây Đừng nói là người của liệt ma tiểu đội chúng ta Nhìn Dương Lăng đã đi xa Đám thợ săn đều từ các nơi chạy ra Lớn tiếng kêu than Cho dù ngu đến mấy Bọn họ cũng nhanh chóng nghĩ ra thân phận của Dương Lăng May mắn thoát mạng Vừa cảm thấy tiếc vì không được nói chuyện nhiều Với lĩnh chủ đại nhân có thực lực vô cùng cao siêu trong truyền thuyết Nếu có thể được Dương Lăng chú ý, được hắn chỉ điểm, hoặc là một tấm liệp ma tạp phiến trong truyền thuyết, thì tốt biết bao. Tiểu thư Phất La Luân Ti, đi thôi, cái cần nhìn cũng đã nhìn hết rồi, nhanh chóng rời khỏi rừng rậm này mới được, trở lại lãnh địa của gia tộc chúng ta. Nhớ đến sự kinh khủng của đám cự viên, An Đức Lý Tư Tê dại ra đầu, muốn lập tức đem tiểu thư tinh nghịch này trở về lãnh địa một cách an toàn. An Đức Lý Tư, ngươi trở về nói với cha ta rằng, ta ở ma thú lĩnh mấy tháng, sang năm sẽ về, nghĩ đến Dương Lăng giấu thân phận, nghĩ đến ma thú đại quân cường đại của hắn, Phất La Luân Ti đảo đảo mắt, quyết định ở lại. Sang năm thì về, nhìn Phất La Luân Ti tinh nghịch, An Đức Lý Tư âm thầm kêu khổ, một tháng mà Phất La Luân Ti đã mang đến bao phiền toái, nếu ở đây nửa năm nữa, thì sao? An Đức Lý Tư nhíu mày nhăn chán, Dương Lăng cũng đang sốt ruột. Vì thuận lợi chạy trốn, vài con cự viên rào hoạt sau khi chạy được một đoạn thì chia nhau chạy, đuổi theo tên này thì tên kia đã biến mất trong rừng rậm mênh mông, còn rào hoạt hơn con thỏ. Tuy nhiên, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng vu thuật lưu lại linh hồn ấn ký trên người vài con cự viên, sau đó đuổi theo từng con một. Thuần hóa được một con lại dựa vào linh hồn ba động đuổi theo con khác. Càng lúc càng xa bìa rừng, đuổi theo một con cử viên cuối cùng đến một sơn cốc tràn ngập tử khí. Sau khi hoảng sợ chạy trốn vào trong sơn cốc, nhìn tử khí bao trùm trong sơn cốc, ngửi mùi vị khác thường trong không khí, con cử viên cuối cùng này chấn động cả người. Hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, mặt trắng bệch ra, hai chân run lên. Như là đang nghĩ đến một chuyên cực kỳ kinh khủng Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 447 Tam nhãn ô nha cử viên quay người chạy lại nhảy thật mạnh muốn nhảy qua đầu mọi người chạy thoát Nhưng, đối mặt hắc Long Vương và Phi Long Vương bay tà tà trên không Trước mặt lại là Dương Lăng đang cầm thủy tinh khô lâu trong tay Điều nó làm đều phí công vô ích rất nhanh bị Dương Lăng thuần hóa, 150 con cự viên, đủ để thành lập một đội quân bộ binh, thống kê qua số cự viên đã thu vào trong không gian vu tháp, Dương Lăng gật đầu hài lòng, có đám cự viên này, tấn công và phòng ngự trên mặt đất của ma thú đại quân tăng lên một bậc, tới đây khi tấn công cương giác tòa thành của giáo đình, càng thêm nắm chắc. Trang bị thêm chiến phủ hay là chế tạo cho bọn chúng cây gậy mấy ngàn cân, thậm chí là mấy vạn cân. Dương Lăng nghĩ xem nên cho đám cự viên dùng vũ khí gì, áo giáp khổng lồ thì không cần phải nói. Mỗi con một bộ, vấn đề là nên dùng vũ khí gì để phát huy hết thực lực của chúng. Chiến phủ công kích sắc bén, nhưng với đặc điểm về hình thể và công kích của đám cự viên, thì dùng côn sắt khổng lồ thích hợp hơn nhiều. Nhớ đến định hải thần châm của Tôn Ngộ không? Dương Lăng cười cười, nhanh chóng có quyết định, sắc lôi tư, ngươi lập tức thông qua ma pháp trận trở về lãnh địa, nói với Ngà luân đại sư tập trung tài nguyên chế tạo một nhóm côn sắt khổng lồ, mỗi cây dài 8 mét, nặng 5.000 cân, nhớ là, toàn bộ đều dùng loại huyền thiết loại tốt nhất, đồng thời, dựa vào thể hình của cử viên làm một nhóm áo giáp khổng lồ, bỏ tất cả sao thiết còn lại vào đó, côn sắt nặng 5.000 cân. Đừng nói là phi long vương, mà ngay cả đám người thi vu vương và hắc long vương đều chấn động. Cự viên vốn da thịt rất dày, mạnh mẽ vô cùng, nếu mặc vào áo giáp làm từ sao thiết, cầm thanh côn sắt nặng 5.000 cân trong tay, thì ai mà chống nổi. Ở trên chiến trường, ai có thể ngăn cản một đám như vậy, đừng nói là đập một gậy, sợ rằng chỉ cần vung vung cây gậy đó lên. Là có thể đập nát kỵ binh của La Tư đế quốc và trọng bộ binh của Ban Đồ đế quốc. Đại nhân, 5.000 cân có nặng quá không? Hạt tử vương y mặc đặc nghi hoặc nhìn Dương Lăng, mặc dù cự viên vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn có chút hoài nghi là bọn chúng rốt cuộc có thể sử dụng vũ khí nặng nề như thế hay không? 5.000 cân không nặng, không nặng một chút nào, Dương Lăng cười cười, theo trí nhớ của cự viên vương. thì cử viên chúng nó khi trưởng thành rất dễ dàng nâng một tảng đá mấy ngàn cân. 5.000 cân bọn chúng nó dễ dàng nâng được, nếu chúng nó mà tiến dai, thì sức nặng sẽ tăng lên 8.000 cân, thậm chí hơn vạn cân cũng có thể. Đi, xem quanh đây còn có cử viên hay không. Bắt tất cả bọn chúng để Phi Long Vương trở về truyền lệnh. Dương Lăng vừa nói vừa xoay người, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. xem còn có cự viên lọt lưới hay không đại nhân chờ chút đã nhìn sơn cốc ngập tràn tử khí người mùi thi khí quen thuộc thi vu vương lớn tiếng nói thi khí ở đây rất đậm rất tinh thuần còn đậm đặc hơn cả vong linh vị diện nếu ta không đoán sai thì sâu trong sơn cốc phải có bảo vật hoặc vật cổ quái gì đó người bình thường gặp thi khí thì bỏ chạy ngay Sợ không cẩn thận lây thi độc kinh khủng Nhưng đối với thi vu vương mà nói Đây là thuốc bổ hiếm có Nuốt vào có thể nhanh chóng tăng cường thực lực Sau khi hấp thu máu và linh hồn của hai tên thiên sứ Hắn chỉ còn chút nữa là khôi phục đến trạng thái lĩnh vực đỉnh Nếu có thể tu luyện một thời gian ở sơn cốc ngập tràn tử khí này Thì sẽ hoàn toàn khôi phục Có bảo vật hay không thì không biết Nhưng không biết chừng có rất nhiều bảo vật đó, nhìn sơn cốc ngập tràn tử khí, dương lăng lắc đầu. Theo trí nhớ của con cử viên vương mà hắn thuần hóa vừa nãy, sơn cốc này rất sâu, thi khí bao phủ quanh năm, trăm ngàn năm qua. Bất kể là cử viên hay là thú một sừng cường đại chạy vào trong sơn cốc đều không hề trở ra, là cấm địa đáng sợ nhất trong mấy ngàn dặm quanh đây. Dương Lăng vốn còn chuẩn bị tận dụng thời gian tìm kiếm số cử viên còn lại, nhưng thấy thi vu vương như thế. trầm tư một lát liền dẫn mọi người cẩn thận đi vào, chuẩn bị xem xem trong sơn cốc có điều gì cổ quái. Vì đề phòng bất chắc, thì ngoài thi vu vương, mỗi người đều uống một viên thuốc giải mà ngả lý ti luyện chế. Độc vu là đại sư dùng độc kinh khủng nhất trên đời này, nhưng cũng là cao thủ giải độc giỏi nhất trên đời. Ngả lý ti mặc dù còn lâu mới tu luyện đến độc vũ đỉnh cấp, nhưng thuốc giải luyện chế ra còn tốt hơn cả lưu độc, cung không đủ cầu, vừa ra đã bị đám thương nhân, thợ săn và rong binh mua với giá cao. Kỳ quái, trên Thái Luân Đại Lục, sao lại có thi khí nồng nặc như thế này, chẳng lẽ, càng đi về trước, thi vũ vương càng cảm thấy kỳ quái, cảm giác thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt, cẩn thận, hắn triệu một đám cương thi và khô lâu ra. Chỉ huy nó dò đường và đoạn hậu Chưa đi được bao lâu Trước mặt mọi người xuất hiện một con rắn khúc đen khúc trắng Dài 60 đến 70 phân Đầu hình tam giác vảy bao phủ khắp người Cái lưỡi đỏ ngòm thò ra thụt vào Cản đường đi của mọi người Một con, hai con Càng lúc càng nhiều Như là đi vào một hang rắn vậy Hừ, một đám phúc xà cũng dám cản đường Muốn chết Cảm giác thi khí càng lúc càng nồng trong không khí Thi vu vương muốn nhanh chóng tra ra cụ thể sự việc Thấy đám phúc xà này cản đường mình hắn phẫn nộ chỉ huy vong linh đại quân lao tới Đối mặt với đám sinh vật bất tử như cương thi này Chất độc trong cơ thể đám rắn không có tác dụng gì Có con bị chiến mã của vong hồn kỵ sĩ dẫm chết Có con bị khô lâu bóp chết Có con lại bị cương thi nuốt sống Phúc xà chủ yếu dựa vào chất độc trong cơ thể công kích kẻ địch, chất độc không có hiệu lực khiến bọn chúng ngay lập tức khó có thể có đòn tấn công trí mạng với vong linh đại quân, nhưng dựa vào số lượng khổng lồ vẫn cản đường đi của mọi người. Trên mặt đất, trong bụi cỏ, và giữa các khe đá đều trôi ra một con phúc xà, càng lúc càng nhiều. Thi bảo, bảo cho ta, thấy phúc xà càng lúc càng nhiều, Thi vu vương quyết định thi triển tâm ma lĩnh vực. Trong nháy mắt, đám cương thi đang cuốn lấy phúc xà nổ mạnh như thuốc nổ, một loạt vụ nổ trôi qua. Khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể của phúc xà, máu chảy thành sông. Chết một nhóm cương thi, thi vu vương triệu một nhóm khác, liên tục giết chết đám phúc xà không kịp né tránh, nhất là đám phúc xà ở xung quanh. Một vụ nổ là chết một đám lớn, rất nhanh, đám phúc xà cản đường không còn một con, la đức lý cách tư. Thực lực bao lâu nữa thì mới hoàn toàn khôi phục, thấy uy lực chiêu thi bảo của thi vu vương hơn xa lúc ở tòa thành dưới đất, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Một đấu một thì uy lực của thi bảo rất kinh khủng, nhưng chiến đấu trong quy mô lớn thì càng thêm kinh người. Liên hoàn thi bảo trong phạm vi lớn có thể đà kích quân chủ lực của kẻ thù, nếu ẩn chứa thêm thi độc, thì lực sát thương càng thêm kinh người. Nhanh thôi đại nhân! Thi khí trong sơn cốc này còn hơn nhiều nơi ở vong linh vị diện, có lẽ chỉ cần tu luyện ở đây vài ngày là ta có thể hoàn toàn khôi phục đến lĩnh vực đỉnh phong. Thi Vu vương vô cùng hưng phấn, chỉ huy vong linh đại quân tiếp tục dò đường, muốn ngay lập tức thăm dò sơn cốc này. Sau khi giết đám phúc xà cản đường, trên đường đi, mọi người không gặp phải quái vật gì nữa. Đường đi càng lúc càng gập ghềnh, thi khí càng lúc càng đậm. Hình thành thi chướng hiếm có Cho dù uống thuốc giải và vài giọt sinh mệnh nước suối Mọi người vẫn cảm giác khó chịu vô cùng Chỉ có thi vu vương thì không cảm thấy gì Càng đi càng hưng phấn Quái vật cản đường không thấy Nhưng hài cốt của các loại ma thú thì lại gặp không ít Có hài cốt của con ma thú cấp thấp như con nhện Cũng có hài cốt của ma thú cao cấp như phi long Thậm chí còn có một ít ma thú khổng lồ không biết tên Trên người không có vết thương, nhưng mặt đất xung quanh có các vết cào bới Nhìn thì thấy có lẽ đám ma thú đi vào trong sơn cốc chúng thi độc không hít thở được mà chết Trước khi chết còn ra sức giải ruộng, mọi người hành động nhanh chóng Không lâu sau đã đến tận cùng sơn cốc Sơn cốc không lớn, tương đối hẹp Ở giữa có một cái hồ nhỏ, cây gỗ mục có thể thấy ở khắp nơi Hai bên sơn cốc đều là vách núi dựng đứng tận mây ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mây đen bao phủ Hồ nước không lớn Không lớn hơn một cái ao là bao nhiêu Nước hồ đen ngòm Không có cá Không có sinh vật gì hết Nhưng tản mát ra một lụ thi khí đen ngòm Ngưng tụ thành thi trướng như sương mù Từ từ tản mát ra Đây là nơi phát ra thi khí Nhìn hồ nước đen ngòm Mọi người nghi hoặc tại sao hồ nước nho nhỏ lại có nhiều thi khí đáng sợ như vậy Thi vu vương chấn động cả người Như nhặt được thánh bảo vậy, rát rát rát, vong hồn thánh thủy, tất cả đều là vong hồn thánh thủy, hồ nước ẩn chứa hắc ám năng lượng mênh mông, đối với người bình thường thì còn đáng sợ hơn cả chất độc kinh khủng nhất, nhưng đối với thi vu vương mà nói, đây là bảo vật tu luyện. Hắn mừng rỡ như điên cúi đầu xuống uống một ngụm, kêu lên thoải mái một tiếng, như là uống được viên thuốc bổ. Xung quanh thân thể hiện lên một vòng thi khí, như là ác ma đến từ dĩ vị diện vậy. Ngay khi thi Vu vương muốn nhảy vào trong hồ, thì đột nhiên, trong tận cùng sơn cốc truyền ra một tiếng kêu kỳ quái. Theo sát, một con quả đen kỳ quái bay ra từ trong bóng tối. Thân hình tương đương con quả bình thường, nhưng ánh sang đen lưu động quanh người, mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn mọi người tiến vào trong sơn cốc. Càng quỷ dị hơn là giữa chán mọc ra một con mắt màu lục, như là một ngọn lửa ma chơi vậy. Quả đen ba mắt. Thi vu vương chấn động, nhớ đến một truyền thuyết xa xưa của vong linh vị diện. Nhanh chóng lui về bên cạnh dương lăng, mở ra tâm ma lĩnh vực, nắm chặt thanh ma pháp trượng lạnh như băng. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 448 Ma thú hệ không gian nha. Cảm giác được sự cổ quái của tâm ma lĩnh vực Con quả ba mắt kêu lên một tiếng quái dị Đột nhiên biến mất tại chỗ Lập tức xuất hiện trên một cây khô cách đó vài chục bước Đừng trên cành cây trụi lá lạnh lùng nhìn mọi người Con mắt thứ ba trên chán tản mắt ra một tia sáng màu lục Vô cùng quỷ dị Ma pháp thuấn di Chẳng lẽ đây là ma thú hệ không gian trong truyền thuyết Thấy tốc độ của con quả ba mắt còn nhanh hơn cả thổ độn pháp thuật của mình. Dương Lăng kinh hãi, nhanh chóng lấy thanh huyết tinh linh chủy thủ ra. võ công trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá. Một con ma thú cửu cấp biết thuấn di, còn khó đối phó hơn cả một con siêu dai ma thù. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của nó, Dương Lăng không dám khinh thường. Đại nhân, theo truyền thuyết của vong linh vị diện chúng ta, con quả ba mắt không đơn giản chỉ là ma thú hệ không gian lui về sau vài bước thi vu vương chỉ huy vong linh đại quân tạo thành một trận hình phòng ngự cẩn mật thi vu vương nói ở vong linh vị diện trong đám vong linh cao cấp lưu truyền một truyền thuyết rất lâu đời thật lâu trước kia ở sinh mệnh chủ vị diện có một con thần thú tạp tắc nhĩ được sinh ra lông của hắn còn trắng hơn cả cánh của thiên sứ Hai móng của hắn có thể dễ dàng phá vỡ áo giáp cứng rắn nhất. Mắt của hắn có thể nhìn thấy mọi ảo ảnh, công kích linh hồn của kẻ thù. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn con ma thú không gian nhanh nhất. Có một ngày, một vật chất vị diện thuộc sinh mệnh vị diện bị đông đảo ác ma tấn công. Có rất nhiều ác ma giỏi ngụy trang lẩn vào. Thần thú tạp tắc nhĩ nhận lệnh tìm mọi tên ác ma ẩn núp. Hắn hóa thành hình người, tìm kiếm. Mấy trăm năm sau, giết chết hầu hết đám ác ma ngụy trang. Đến một ngày, hắn gặp một cô gái xinh đẹp lương thiện tên là Nhã Nhã là đời sau của một tên ác ma. Tiếp xúc một lần, rất nhanh, tạp tắc nhí yêu cô gái đó. Quên đi thân phận của nàng, hắn mang theo người yêu Nhã Nhã trèo lên ngọn tuyết sơn cao nhất. Mang nàng đi tới rừng rậm mênh mông, mang nàng ra bờ biển ngắm mặt trời mọc. Tạp Tắc Nhĩ và cô gái đi hết các ngọn núi cao ở vị diện Tiếng cười của bọn họ truyền khắp cả vị diện Nhưng hắn không biết tai nạn càng lúc càng gần hắn Biết được tin tức Tạp Tắc Nhĩ yêu ác ma Sinh mệnh chủ thần phái ra quân đoàn thiên sứ 12 cánh cường đại đến bắt và giết Tạp Tắc Nhĩ Sau một trận đại chiến, cô gái xinh đẹp hồn phi phách tán Tạp Tắc Nhĩ cũng bị thương nặng Bi thương và phẫn nộ hắn tự bảo thần cách của mình làm quân đoàn thiên sứ bị thương nặng, thần thức cường đại tàn mát đến các vị diện xa xôi. Không lâu sau, rất nhiều vị diện xuất hiện loài quả đen, chúng ngẩng đầu lên trời mà kêu, bay trên mỗi một ngôi mộ, âm thanh bi thương. Có người nói chúng là điềm xấu, ai thấy chúng thì sẽ phải chết. Có người nói chúng là một loại sinh vật hắc ám chuyên ăn xác thối giữa, chuyên môn trộm thi thể trong các ngôi mộ. Cũng có người nói, chúng là sinh vật mà linh hồn của tạp tắc nhị biến thành, dựa vào bản năng tìm kiếm cô gái nhã nhã năm đó, tìm kiếm linh hồn của người yêu đã tiêu tan. Truyền thuyết, khi một con quả đen bình thường tiến hóa ra con mắt thứ ba, trở thành quả đen ba mắt, nó có thể khôi phục một phần huyết mạch từ thời kỳ thượng cổ, có một phần thần thông của tạp tắc nhị. Đến khi nó tiến hóa thành thần dai quả đen ba mắt thì tạp tắc nhị sẽ sống lại, một lần nữa phủ xuống vật chất vị diện, trả thù sinh mệnh chủ thần. Quả đen là loài sinh vật thường thấy nhất ở các vị diện, nhưng có thể tiến dai đến quả đen ba mắt trong truyền thuyết thì rất hiếm thấy. Nhìn con quả đen ba mắt đứng yên không nhúc nhích trên cành cây, thì vu vương dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu ta không đoán sai... Con quả đen này sở dĩ có thể tiến dai thành quả đen ba mắt, tuyệt đối có liên quan đến hồ nước này, nói thế, trên đời này thật sự có thần linh, hiểu được truyền thuyết về quả đen ba mắt, dương lăng nghi hoặc, không tin được truyền thuyết này. Rốt cuộc có thần linh hay không, ta cũng không rõ, nhưng theo ta biết, rất nhiều thần linh chỉ là thần giai cường giả mà thôi, thi vu vương cố nhớ lại một cuốn sách cổ đã xem ở vong linh vị diện. Từ từ nói, thiên sứ thực ra chỉ là một cách gọi của dực nhân tộc mà thôi, mà ác ma là cường giả tu luyện tử vong pháp tắc và hỗn loạn pháp tắc. Truyền thuyết, một thần giai cường giả có cường đại hay không, không phải xem linh hồn năng lượng của hắn mạnh, cũng không phải phụ thuộc vào thần lực nhiều ít, mà xem sự lĩnh ngộ pháp tắc của hắn, xem hắn có thể đạt được thần chức hay không, thần chức. Dương Lăng khó hiểu nhìn thi vu vương. đám người hắc long vương và vô bọ cặp y mặc đặc cũng không ngoại lệ. Truyền thuyết khi một gã thần giai cường giả hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc nào đó, hắn sẽ có cơ hội có được thần chức, trở thành một tên thần linh, sinh mệnh chủ thần và hắc ám quân vương. Thực ra chỉ là hoàn toàn lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc và tử vong pháp tắc, trở thành thần giai cường giả đạt được thần chức mà thôi. Nhớ đến quyển sách năm nào? Thi vu vương, chỗ này để là dương lăng nhưng có lẽ là dai vu vương thì đúng với ngữ cảnh hơn, theo sách mà nói, cười xấu hổ rồi nói tiếp, đương nhiên, chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm. Có lẽ, chúng ta sẽ có một ngày đạt được thần chức, trở thành một thần linh cao cao tại thượng, đến lúc đó, sẽ biết hết tất cả, hắc hắc, cho dù thành thần, ngươi cũng là một tên háo sắc. Sống thêm một ngàn năm, một vạn năm vẫn vậy mà thôi Thấy Thi Vu Vương còn biết xấu hổ Hắc Long Vương cười cười, đạp hắn thêm mấy đá Nói thế nào, thì vẫn hơn tên sử Long nhà ngươi Sống hơn ngàn năm mà còn chưa cầm được tay của mẫu Long Thất bại, thật sự là thất bại Thi Vu Vương lớn tiếng phản bác Nhìn nhìn háng Hắc Long Vương Hắc Long Vương và Thi Vu Vương mà đấu khẩu thì không thể nào yên được Bị dương lăng giá hiệu mới ngậm miệng lại, cẩn thận nhìn con quả đen ba mắt của quái cách đó không xa. Thông qua năng lượng ba động trong cơ thể nó thì thấy nhiều nhất chỉ là ma thú cửu cấp đỉnh phong. Đừng nói là thần dai ma thú, mà ngay cả siêu dai ma thú cũng còn lâu mới đạt đến. Nhưng quan trọng là nắm giữ ma pháp thuấn di và ma pháp linh hồn công kích, kẻ khác khó có thể đề phòng được. Chầm ngâm một lát. Dương lăng triệu ra hơn 10 con rác phong thú và hấp huyết biên bức, chỉ huy bọn nó thử thực lực của quả đen ba mắt. Không ngờ rằng, hít phải thi chứng đáng sợ, chưa chạm được đến cọng lông của quả đen ba mắt đã ngã xuống. Mấy con may mắn bay đến được trước mặt quả đen ba mắt cũng không làm gì được đối phương, còn bị móng vuốt sắc bén của nó xé thành mảnh nhỏ. Giết chết vài con hấp huyết biên bức, có lẽ bị chọc giận. có lẽ muốn đuổi mọi người ra khỏi sơn cốc quả đen ba mắt kêu lên một tiếng chói tai rồi chủ động tấn công hắc quang lóe lên trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người một chảo đã móc tim của một tên cương thi ra mọi người cẩn thận tuyệt đối không được móng vuốt của nó cào bị thương cẩn thận linh hồn công kích của nó đối với quả đen ba mắt trong truyền thuyết thi vu vương không dám khinh thường Chỉ huy vong linh đại quân hấp dẫn sự chú ý của nó. Mình thì lại tránh ở một bên dùng ma pháp tấn công linh hồn của nó. Không ngờ rằng, quả đen ba mắt công kích sắc bén, linh hồn phòng ngự cũng rất mạnh, thử vài lần đều không thành công. Hắc hắc, muốn chết, nhìn con quả đen ba mắt chủ động lao tới tấn công, dương lăng không sợ mà còn mừng, cười lạnh một câu. Rồi bảo đám người hắc Long Vương và Thi Vu Vương hấp dẫn sự chú ý của nó Mình thì nhanh chóng lấy ra đại vu thai Bố trí cấm chế với tốc độ nhanh nhất Con quả đen này mặc dù không quá mạnh Nhưng tốc độ rất nhanh Sau khi thuần hóa Tuyệt đối là một con ma thú truyền tin hiếm có Không cần mỗi lần đều phải phái phi Long Vương thông qua truyền tống môn chạy đi chạy lại Dựa vào ma pháp thuấn di và công kích sắc bén Quả đen ba mắt chạy xung quanh mọi người, cố gắng đuổi mọi người ra khỏi sơn cốc, làm một con ma thú mới có trí tuệ, nó cảm giác sự uy hiếp của mọi người, sợ là mất hồ nước quan trọng này. Đáng tiếc, đối mặt đám vong linh cấp thấp thì chiếm được ưu thế, nhưng khi đám người hắc Long Vương gia nhập thì nó lập tức cảm thấy áp lực trầm trọng, mặc dù tốc độ không giảm. Nhưng bị áp lực từ tâm ma lĩnh vực của Thi Vu Vương và long vực của Hắc Long Vương nên mỗi lần muốn thuấn di đều tốn rất nhiều ma lực. Dưới sự chỉ huy của Thi Vu Vương, đám người Hắc Long Vương và vua bọ cặp y mặc đặc cẩn thận du đấu với quả đen ba mắt, từ từ tiêu hao ma lực và ý chí của nó. Mặc dù nếu đối phó toàn lực có thể khiến nó bị trọng thương, nhưng chỉ cần dương lăng bố trí xong cấm chế. thì con quả đen cổ quái này thực lực có mạnh hơn nữa cũng không chạy được không việc gì phải vội